các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho thấy không có trùng khớp với cô Trần Thư Thư mà là của cô Trần Thương Thương, người đã chết cách đây gần 20 năm trước. Kết quả ấy khiến ai cũng ngạc nhiên vô cùng và ngoài có tiếng lên tiếng. Sao có thể như vậy được chứ? Con bé kia nó đã chết rồi mà, sao lại có sự đảo lộn như vậy? Vậy chúng tôi xin gia đình cho khai quật để khám nghiệm tử thi để biết đâu là thật đâu là giả. Tôi đồng ý. Chú Trùng sắp xếp công việc rồi bay về ngay. Khi về đến nơi, chú Trùng mới nhận được kết quả, người vợ bao nhiêu năm chăn gối lại chính là chị gái song sinh của người mà anh yêu hơn sinh mạng. Chú Trùng bàn hoàng khi nghe tin sét đánh đó, chú cố gắng bình tĩnh sau chuỗi lại sự việc. Thư thư người yêu của chú vui vẻ hoạt bác không thích nấu ăn nghề cô ấy thích nhất chính là bác sĩ còn vợ chú Trung hiện tại lại dịu dàng, lại rất thích công việc bếp nút chú Trung cứ nghĩ vì bị sốc nên con người cũng bị thay đổi đâu có ngờ rằng người bị rớt xuống núi năm đó lại chính là người chú yêu chỉ trách chú ngu si không có nhận ra điều đó từ sớm chỉ trách chú quá yêu nên luôn cố gắng hòa nhập giờ thì mọi chuyện đã quá muộn màng rồi Còn về phần Trang, lúc mà Nam đưa Trang về nhà cũng là lúc Nam xin phép bà má Trang cho mình được qua lại. Cả nhà ai cũng mừng cho đôi trẻ. Trang lúc này mới biết được tình cảm mà Nam dành cho nó là tình yêu trai gái chứ không phải là anh em. Nam chăm chỉ đi làm để dành tiền chữa bệnh cho Trang, còn có tiền để cưới Trang làm vợ nữa. Nhưng đây là bệnh của người có duyên với người âm, nên nhất định một ngày nào đó Trang sẽ gặp được người thầy mà giúp trang có hướng đi đúng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Hùng ai, sắc ai tác giả Khánh Vy. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị những lần sau.